Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. Chương 106 Linh Dược Sơn. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Lâm Hiên vận chuyển linh lực lên hai mắt tất cả các huyến cảnh trước. Mặt đều biết mất. Một tập thị chợ nho nhỏ xuất hiện trong tầm mắt. Tập thị có quy mô không lớn chỉ khoảng mấy ngàn thước vuông. Số tu sĩ. Tham gia phía dưới cũng tới hơn một ngàn. Lâm Hiên phóng xuất thần thức. thoáng đánh giá qua một vòng quả đúng như ba huyên muội kia đã nói những người tập trung nơi đây đều là tu sĩ cấp thấp mặc dù người nơi đây pháp lực không cao nhưng đào bảo hội lại vô cùng náo nhiệt ở đây không có cửa hàng điểm vô cố định vì sao lại thế thì cũng không ai biết rõ mọi người chỉ quan tâm đến thứ mình cần sau khi tìm thấy thì dùng tinh thạch để mua cũng có thể dùng vật phẩm Khác mà trao đổi, Lâm Hiên chậm rãi đi dạo trong tập thì không thể không nói tại tu chân giới U Châu trình độ quả thực hơn hẳn. Dương Châu, nơi này bị các tu sĩ cấp cao gọi là phế phẩm giao dịch hội. Lâm Hiên, cũng nhìn thấy vài kiện linh khí mặc dù chỉ là hạ phẩm nhưng nếu là ở Dương Châu thì quả thực tình huống này là không thể nghĩ tới. Đương nhiên, với gia tài hiện giờ của Lâm Hiên sẽ không để mắt tới. Những đồ bỏ như vậy Nhưng các tu sĩ tầng 5 tầng 6 linh động kỳ Lại hô hào gọi nhau ý ớ như tìm được trí bảo Vì tranh đoạt linh khí Mà dẫn đến việc dương cung bạc kiếm Khóe miệng lâm hiên khẽ cười Nếu là hai năm trước thì bản thân nhìn Thấy linh khí sợ rằng cũng có biểu hiện như vậy Mọi chuyện biến đổi Từ khi trong cơ thể có lam sắc tinh hải Chính nó đã làm thay đổi vận Mệnh mình Trong hai năm thời gian ngắn ngủi đã khiến cho một kẻ từ Tầng thứ nhất Linh động Kỳ nhãi nhép trở thành một tu sĩ trúc cơ kỳ. Hôm nay nhìn lại những tu sĩ cấp thấp này khiến cho tâm tình không khỏi bồi hồi. Nhưng mà thành phẩm Linh Khí số lượng cũng có hạn thứ được bán nhiều. Nhất ở đây chính là một ít phù lục và tài liệu cấp thấp điều này. Khiến Lâm Hiên vô cùng thất vọng. Nguyên bổn còn nghĩ rằng đến đây sẽ... Tìm thấy một số thứ hữu ích không ngờ rằng cho đến lúc này đã cho. Thấy chuyến đi này là công cốc. Đang có chút nản trí chuẩn bị rời khỏi phường thì. Đột nhiên một tấm. Chiêu bài đã hấp dẫn ánh mắt hắn. Phí phẩm đan dược bốn chữ này khiến Lâm Hiên vô cùng mừng rỡ chỉ là. Biểu hiện bên ngoài của hắn vẫn rất lạnh nhạt chậm rãi bước tới. Chủ quán là một người độ tuổi trung niên tầm 40 tuổi phía trước. Cửa hàng đang có mấy tu chân già trẻ tuổi Lão bản Ngươi bán đan dược Đúng Nhưng đều là phế đan Phế đan đám tu sĩ nhìn nhau Phế đan cũng bán Có nhầm lẫn hay không Ăn phế đan vào thì chỉ có hại cho thân thể chứ Không ít lời gì Điều này thì các ngươi không hiểu Chủ quán dường như đã tính trước Có tình huống này Người tu chân linh động kỳ như chúng ta Nếu ăn Phế phẩm tẩy tuổi đan đúng là gây hại với thân thể, nhưng nếu là đan dược cao cấp hơn như trúc cơ đan hay bồi nguyên đan thì sao? Những thứ này không phải chỉ có những tiền bối trúc cơ kỳ mới có thể dùng sao? Đúng vậy là linh được của tu sĩ trúc cơ kỳ. Loại đan dược cấp cao, này khi luyện chế cần tài liệu chân quý hơn so với tẩy tuổi đan rất nhiều nên cho dù dùng phế phẩm cũng không gây hại cho thân thể. Điều này là thật chứ Ta lừa các ngươi để làm gì Chủ quán tức giận Liền lấy ra một cái Yêu bài lệnh bài rắc ở thắt lưng Trên mặt có khắc ba chữ Linh Dược Sơn Trong tâm lâm hiên có chút rung động Thời gian hắn tới U Châu tuy Không lâu nhưng cũng đã nghe qua Đại danh của Linh Dược Sơn Mặc dù Xét trên phương diện thực lực Tại vô số môn phái ở U Châu thì chỉ Được xếp ở hàng cấp thấp Nhưng cho dù là ba đại thế lực lớn nhất của Châu Như Bích Vân Sơn nhất, Tuyết Hạp, Lôi Vân Sơn Trang cũng không muốn đắc tội với Linh Dược, Sơn. Đây là một môn phái có địa vị siêu nhiên. Bởi vậy cho nên cho dù tu sĩ trong môn pháp lực bình thường nhưng ai nấy đều am hiểu luyện đan thuật. Con đường tu chân vô cùng rộng lớn, ai cũng biết đến sự quan trọng của luyện đan thuật nhưng số người chuyên tâm nghiên cứu lại vô cùng ít. Ỏi. nguyên nhân cũng không có gì bình tâm mà nói nếu muốn trở thành một luyện đan sư cao cấp thì phải tổn hao thời gian dài nghiên cứu chỉ là tinh lực của con người có hạn cho dù là người tu chân cũng không ngoại lệ bởi chuyên tâm trên lĩnh vực luyện đan nên sẽ không có tinh lực để học tập các pháp thuật khác để cao tu vi bởi không có thời gian để cao tu vị nên lại đi ngược lại sự truy cầu với tiên đạo. Cho nên, ngoại trừ số ít tu sĩ vô cùng có hứng thú với luyện đan tu. Luyện thì những tu sĩ khác chỉ nghiên cứu một chút ở mức nhập môn mà. Thôi, luyện đan sư tuy rất thưa thức nhưng con đường tu chân lại không thể ly khai được đan dược. Cho nên địa vị của luyện đan sư cũng trở lên vô cùng siêu nhiên. Cho, dù là một tu sĩ linh động kỳ nhưng nếu hắn có luyện đan thuật cao minh, thì cho dù tu sĩ thực lực cao hơn cũng không dám khinh thường hắn tại vũ châu cho dù là môn phái gia tộc hay tán tu không ai nguyện ý đi đắc tội với linh dược sơn bởi vì ngoài loại đan dược cấp thấp như tẩy tuổi đan là có thể tự mình thối luyện còn các đan dược cấp cao khác đều phải thu thập tốt các loại tài liệu rồi xuất ra tinh thạch mời linh dược sơn luyện hộ bọn họ có xác suất thành công tương đối cao Người không thể nhìn diện mạo mà phán xét. Nước biển không thể đong. Đếm. Vị chủ quán này là người của Linh Dược Sơn. Mặc dù biểu hiện trên. Yêu bài thì hắn chỉ là một tên học việc cấp thấp. Nhưng mọi người cũng. Không dám khinh thị. Thất kính thất kính. Thì ra các hạ là luyện đan sư một tu sĩ cấp. Thấp ôn quyền hành lễ. Ngài vừa nói phế đan của tu sĩ Trúc Cơ Kỳ cũng. Hữu ích với việc Tăng tiến tu vi. xin hỏi là như thế nào đúng rồi xin giải thích cho chúng ta một chút nhìn thấy ánh mắt sùng bái của mọi người người trung niên này tỏ vẻ đắc ý phế đan của tu sĩ trúc cơ kỳ nếu để tiền bối trúc cơ kỳ sử dụng thì sẽ không có trợ giúp gì với việc tăng tiến tu vi nhưng cũng sẽ không gây tổn hại cho thân thể nói cách khác tuy không tốt nhưng cũng không có hại dùng hay không dùng Đúng chủ quán gật đầu nhưng nếu những phế đan này để cho đệ tử, linh động kỳ chúng ta dùng thì sẽ khác. Bởi vì thảo dược luyện chế so. Với thảo dược luyện chế tẩy tuổi đan thì chân quý hơn rất nhiều nên nhiều ít gì cũng sẽ có trợ giúp tăng tiến tu vi một chút. Trợ giúp được bao nhiêu? Cách này khó có thể nói được người trung niên này tỏ vẻ xấu hổ điều. Này thì phải xem bên trong có bao nhiêu tạp chất thực rất khó để xác. Định, tóm lại công hiệu của một viên trúc cơ phế đan tương đương với 1 phần 3 hoặc 1 phần 5 một viên hạ phẩm tẩy tuổi đan. Chỉ có một chút như vậy mọi người thất vọng chỉ là sau khi có chút. Nghệ hoài thì cũng đều chuẩn bị lấy tinh thạch ra mua. Cũng khó trách dù. Sao thì đối với những tu sĩ cấp thấp như bọn họ mà nói, cho dù là đệ. Từ trong các môn phái thì số lượng tẩy tuổi đan có được cũng rất hạn. Chế. Không đủ để tu luyện. Nếu như là tán tu hay người trong tiểu gia tộc tu tiên thì còn thảm. Hại hơn, ngay cả một chút linh dược cũng không có, chỉ có thể dựa vào. Sự khắc khổ mà cố gắng tu luyện. Những linh đan có thể giúp tăng tiên. Tu vi sẽ không có bán trong phường thì, phế đan trước mắt hiệu quả tuy. Kém một chút nhưng có còn hơn không cứ nên mua đắt rồi tính. 20.05.2010 Hãy subscribe cho